Tu chân giới hỗn loạn rồi từ sau khi mà thiếu chủ của khoái hoạt lâm xuất hiện tu chân giới không có lấy một phút yên ổn đa số mọi người đều âm thầm phỏng đoán mời khoái hoạt lâm xuất thế suốt cuộc là đúng hay sai thành thật mà nói khoái hoạt lâm thiếu chủ hàm nguyệt trong vòng một tháng sau khi mà hiện thế quả thực là đã dẫn dắt quần hùng làm vài chuyện khiến cho lòng người sớm khoái Đặc biệt là, hắn từng chỉ mang theo tám thiên tủ hạ, mà đích thân xông vào vạn yêu sơn, ở trong một đêm mà chém giết không dưới vài ngàn yêu vật. Một đêm đó thì vạn yêu sơn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Theo lý mà nói, thì công đức của Hà Nguyệt đích xác là có thể khiến cho vô số kẻ quy tâm. Nhưng ánh mắt của hắn khi mà nhìn bất cứ một kẻ nào đều mang theo vẻ kinh miệt, giọng điệu không nóng không lạnh, thái độ kiêu quang hống hách đã khiến cho rất nhiều người phải chùn bước. Đặc biệt là Hàm Nguyệt thì không hề có bất cứ một quan điểm đạo đức nào cả. Phạm là những bảo vật hoặc là mỹ nữ bị hắn nhìn trúng thì sẽ bằng mọi cách để mà nắm ở trong tay cho bằng được. Bởi vậy mà một số môn phái tu chân đã vô thành vô tức biến mất ở trên thế gian. Đối với cả hành động này của Hàm Nguyệt, đám người tu chân đều tức giận mà không dám nói. Vì vậy thì một tràng náo động khắp thiên địa đã bắt đầu âm thầm lớn lên. Vào mấy ngày trước, Hàm Nguyệt ngang nhiên tuyên bố, vào ngày 10 tháng 8 tới đây, đồng thời sẽ cưới Kim mê và Lăng Nguyệt của Ngọc Hư cung làm vợ. Và cũng phát ra thông báo, Nghiêm Khắc yêu cầu lục tử huyên của Kiều U Xuân Trang, cũng như là tiên nữ của tiên cư phái, trước tháng 9 phải tự mình đến Ngọc Hư cung, trở thành người vợ thứ 8 và thứ 9 của hắn, nếu không thì Vì cái thông báo đó mà tu chân giới lại nhốn nháo một lần nữa, đi đến đâu thì cũng có thể nhìn thấy tu chân giả ở khắp nơi tìm kiếm lục tử huyên và tiên ngữ. Bọn họ không vì cái gì khác, chỉ vì mấy câu nói của Hàng Nguyệt, là ai có thể tìm được hai người cắt nàng thì sẽ được cho phép gia nhập vào khoái hoạt lâm, tu tập thuật pháp thượng thừa của khoái hoạt lâm. Dụ hoặc là ma quỷ mà. Nhưng mà những kẻ yếu đuối thì vô cùng không ngăn cản được dụ hoặc của ma quỷ. Một, rồi hai, hai rồi lại ba, đi vào con đường lầm lỗi đó. Một số người có lương tâm thì cầu xin, cầu xin trời cao mở mắt ra. Nhưng đáng tiếc rằng là trời cao có mắt sao? Đường Hoàng đế Lý Thế Dân tuy là có tâm, nhưng mà vướng phải sự phản đối của quân thần, không có cách nào ra tay giúp đỡ. Một kẻ từng hiệu lệnh thiên hạ, một tướng quân bách chiến bách thắng, kiếm Hoàng tử Ngạo Thiên thì đã biến mất không tung tích trước đó một tháng tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cho dù là phát ra bao nhiêu nhân thủ thủy chung vẫn không tìm được hắn, vì vậy mà mọi người không khỏi nghĩ đến hắn một tên yêu nghiệt khác. Rồi thì có một số kẻ cối đổ thêm dầu vào lửa. Tin tức này đã được truyền đi rất nhanh, càng lấy điêu hoa làm điêu hoa, nói rằng là Hàm Nguyệt đã giết chết Từ Ngạo Thiên, rồi giam lỏng Kim Mê và Lăng Nguyệt. Còn lấy tính mạng của toàn phái Ngọc Hư Cung ra để mà bức hiếp hai người các nàng phải gả cho hắn. Cũng bởi vì nhị nữ ở trong tay của hắn, Ngọc Hàn Cung sợ ném chuột sợ vỡ bình, không dám lộn sột. Chỉ là tin tức này rốt cuộc là thật hay giả? Mọi người chỉ biết là Lý Thế Dân sau khi mà thu được tin tức này thì đã giận tím cả mặt. Đã lập tức chuẩn bị phát binh bao vây tiêu diệt khoái hoạt lâm. Nhưng mà trước sự liều chết khuyên can của chúng thần tử, lại khổ vì không có chứng cớ. Kết quả cuối cùng là sự kiện này vẫn còn chưa biết được. Cũng bởi vậy mà Hàm Nguyệt càng thêm kiêu căng, buông thả, ngạo mạn tin tướng. Đạo, Phật, Ma, cả Tam Tông trong tu chân giới đều đem ánh mắt nhìn về phía của Ngọc Hư Cung, yên lặng chờ đợi ngày 15 tháng 8 tới đây. Rồi cuối cùng chỉ cũng đến ngày 15 tháng 8, Ngọc Hư Cung răng đèn tiết hoa, biển người di động, não nhiệt lắm. Chỉ là trên gương mặt của đám môn hạ đệ tử đang bận rộn này thì đều biểu hiện ra một nét mặt không nên có ở trong bầu không khí như vậy. Trưởng môn của các phái thì đích thân lên Côn Lôn Sơn để mà chúc mừng Hàm Nguyệt. Trưởng môn các phái thì đều đích thân lên Côn Lôn Sơn đến để mà chúc mừng Hàm Nguyệt, nhưng mà trong đó thì phần đến xem náo nhiệt là phần đông. Bởi vì ai cũng biết rằng hắn nhất định sẽ tới. Vài tháng trước khi mà từ Ngạo Thiên mất tích, Kim Mê và Lăng Nguyệt ngày thứ hai sau khi xuống núi liền quay trở lại. Sau đó vẫn một mực nhốt mình ở trong phòng không ra khỏi cửa. Không lâu sau đó thì trước cửa của Ngọc Hư Cung đã bị người ta vô thanh vô tức, mang đến 11 cỗ quan tài. Có thể đem 11 cỗ quan tài đặt ở trước cửa của Ngọc Hư Cung mà không một ai hay biết. Điều này cũng đủ để thấy được bản lĩnh của kẻ đó. Càng khiến cho người khác có hưng thú đó là Trên một cỗ quan tài trong số đó có viết bốn chữ lớn màu đỏ như máu, ngày cưới hay ngày dỗ. Trên mặt quan tài có gắn một lá cờ, lá cờ có hình chữ nhật, nền đen ở giữa dùng chỉ vàng thêu một chữ thiên. Khi mà nhìn thấy lá cờ này thì mọi người phải chấn động, bởi vì tất cả mọi người đều biết lá cờ này đại biểu cho điều gì. Đó là lá cờ của Từ ngạo thiên và phương tử vũ đã dùng khi mà mới bắt đầu sự nghiệp tu chân Giới lại một lần nữa, xôi trào, thậm chí ngay cả Thế Tục Giới cũng biết đến sự kiện này. Đám người hiền lành thì ở trong bóng tối âm thầm ủng hộ 11 cỗ quan tài. Những kẻ vô gì thì lại không ngừng âm thầm tính toán một ít âm mưu của mình. Bởi vì ai cũng biết rằng là 11 cỗ quan tài này chính là một phần chiến thư. Còn cái kẻ hạ ra chiến thư đó chính là kẻ khiến cho người khác phải biến sắc khi mà nói về hắn. Hắn đã trở lại, chính là Phương Tử Vũ. Mà đối với cả phần chiến thư này thì Hà Nguyệt đương chàng nổi giật. Sau khi mà sai người đi phá hủy 11 cỗ quan tài, thì mới độc ác mà thề rằng, Phương Tử Vũ, không đem xương cốt của ngươi nghiền thành cho bụi, ta thề không làm người. Vì vậy, mặc dù là tu chân giới hay là thế tục giới, đều đem tất cả ánh mắt chăm chú nhìn về phía của Ngọc Hư Cung. Một ngày này nhất định sẽ là một ngày cực kỳ đặc sắc. giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa. theo âm thanh kéo dài của người chủ trì hôn lễ vang lên, thì hai vị tuyệt sắc mỹ nữ trên người mặc áo phượng, sắc mặt đờ đẫn, được bốn cô gái trẻ đẹp nửa kéo nửa cưỡng bức đi vào trong đại sảnh. mà hàm nguyệt thì cười lạnh, ánh mắt quét qua khuôn mặt đầy giận dữ của đám người bách kiếp bách độ và bách thảo. sau đó hàm nguyệt nhìn về phía người chủ trì hôn lễ gật đầu, người chủ trì hôn lễ vội vàng hô lên. Tân lang, tân ương, vào chỗ, nhất bái. Tuy nhiên đúng vào lúc này thì bên ngoài đại sảnh vang lên âm thanh tiếng ầm ầm ầm ầm, không dứt ở bên tai. Hơn nữa liên tiếp vang lên 11 tiếng mới ngừng lại. Đến rồi. Đám người bách kiếp lộ ra vẻ vui mừng. Đến rồi, đến rồi, đến rồi kìa. Đám người đến xem náo nhiệt, mặt cũng lộ ra vẻ như là xem diễn kịch. Rốt cuộc cũng đã tới rồi ừ. Hà Nguyệt thì cười lại một tiếng, vớt tay áo xoay người đi ra ngoài. Bốn nam bốn nữ vẫn một mực ở bên cạnh hắn cũng theo sát phía sau, cùng đi ra ngoài. Chỉ lưu lại bốn nữ tử khác như trước, vây lấy hai vị tân lương. Mọi người giống như Thủy Triều cũng đổ sâu ra ngoài. Đầu tiên đập vào mắt thì bất ngờ lại là mười một cỗ quan tài dựng đứng. Đệ tử của các phái canh giữ ở bên ngoài, đem mười một cỗ quan tài này vây quanh nhiều phòng đến một giọt nước không lọt, bởi vì trên một cỗ quan tài trong số đó còn đứng một người nữa. Chính là một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng lạnh lẽo, toàn thân ẩn toát ra sát khí lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc đã trở lại rồi. Hàm Nguyệt bước lên một bước, lạnh lùng nhìn nam tử đang đứng trên quan tài, lạnh giọng mà nói: người chính là Yêu Tôn Phương Tử Vũ sao?" Phương Tử Vũ không nói gì, ánh mắt lạnh như băng cũng dán chặt lên khuôn mặt toàn mỹ của Hàm nguyệt sáu tên thủ hạ ở sau lưng hà nguyệt cũng đi lên phía trước người của hắn xếp thành hàng chữ nhất đem hà nguyệt bảo vệ ở phía sau Hàm nguyệt nhếch răng bà cười thế nào đến chúc mừng ta thành thân sao giọng nói lạnh lẽo của phương tử vũ đáp lại đến để đưa tiễn người xuống địa ngục <cười> ngươi có bản lĩnh đó sao Vẫn là cái giọng nói băng lãnh không cảm tình đó. Ngươi muốn thử chứ? Hà Nguyệt cất tiếng cười vang mà nói. Yêu tôn quả như là yêu tôn nhỉ. Đủ cuồng rồi đó. Ngừng lại một lát giọng nói dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng đáng tiếc rằng, chỉ bằng vào ngươi, thì chưa có xứng đâu. Vừa rất lời thì sáu người trước mặt của Hà Nguyệt đồng thời ra tay. Bắn về phía của phương thử vũ. Âm âm âm âm. Nổ lớn vang lên, mười một cỗ quan tài lại đần nữa hóa thành gỗ vụt bay đầy trời. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không chung, bởi vì một cái bóng người màu đen lúc sáu người ra tay đã sớm nhảy lên giữa không chung rồi. Một tiếng cười lạnh, phương tử vũ chớp mắt biến thân. Mái tóc dài đen nháy trong nháy mắt trở nên trắng xóa, tung bay trong gió. Hai mắt trở nên xanh biếc. Mười móng vuốt sắc nhọn không ngừng dài ra, từ từ hóa thành màu đỏ như máu một cỗ yêu khí cường đại, thoáng chốc bao phủ cả côn lôn sơn. Thần thoại và truyền thuyết, rút cuộc đã triển khai lần thứ nhất va chạm. Hai nắm tay của hàm nguyệt thì càng nắm càng chặt lại, thân thể cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Sự đấu kỵ trước nay chưa từng có, thiêu đốt trong lòng hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn lớn lên đã được bao bọc ở trong lòng bàn tay, ăn ngon nhất, dùng đồ tốt nhất, ngay cả tiên khí trong tay cũng là thứ tốt nhất ở khoái hoạt lâm. Nếu như có một người nào mặc quần áo so với hắn còn muốn hoa lệ hơn, thì như vậy hắn nhất định sẽ xé rách quần áo của đối phương, rồi đánh cho một trận. Chưa từng có người nào có thể vượt qua được hắn, cho dù bất luận là phương diện gì cũng như vậy. Thế nhưng ngay sau khi mà hắn xuất sơn đến nay, gặp được hai huynh đệ trong truyền thuyết lại xa xa đem hắn bỏ rơi phía sau. Từ ngạo thiên thì có một kiện thần khí, phương tử vũ thì không những có thần khí mà còn có tiên khí loại phòng ngự đầy đủ. Hàm Nguyệt đã thực sự đố kỵ, đố kỵ sắp phát cuồng, phát khóc rồi. Phương Tử Vũ. Hà Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Phương Tử Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, lạnh giọng mà nói, "Ca của ta đâu?" Hàm Nguyệt cười lạnh, "Đương nhiên hắn chết rồi." Phương Tử Vũ ngoài mặt vẫn như trước, bình tĩnh như thường mà nói, "Chết chết vậy đang ở đâu?" Đương nhiên là cũng theo hắn xuống địa ngục rồi. Rất tốt. Hai mắt màu xanh biếc của phương Tử Vũ bắn ra sát khí vô tận. Đã như vậy thì các ngươi cũng xuống dưới đó tiếp huynh ấy đi. Rất lời hắn liền giơ đao hướng về phía Hàm Nguyệt mà xông tới. Hàm Nguyệt nhìn hắn cười nhạt. Bát vệ chỉ thất kinh vội vàng liều lĩnh chạy tới. Ai ngờ rằng Phong Tử Vũ cố ý để thân hình chậm lại, Chờ đến khi mà bắt vệ đến gần sát Thì đột nhiên xoay người Hướng một người trong đó mà chém tới Tên thủ vệ tên là Lan vốn tưởng Phương Tử Vũ một lòng Muốn giết chết thiếu chủ của mình Lại không nghĩ Phương Tử Vũ lại quỷ thế đa đoan như vậy Ám sát hàm nguyệt chỉ là giả Thực ra là lợi dụng Tâm lý nóng lòng hộ chủ của mấy người Mà công kích ngược trở lại Làm cho bọn họ trở tay không kịp Thực sự là trở tay không kịp rồi Khi mà Lan phản ứng lại thì trường đao của Phương Tử Vũ đã cách nàng không xa, dọa cho nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng vào lúc này thì thân ảnh của Nguyệt rất nhanh đổi tới chắn ở trước lan, đem tất cả công lực của cả đời quan trú vào hai tay, liều mạng phấy bỏ hai tay cũng muốn cứu tính mạng của hai người. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, trường đao thản nhiên biến mất. Tên Nguyệt ở trước khi mà sừng sốt thì đột nhiên cảm thấy ở ngực một trận đau đớn, Vừa cúi đầu nhìn Thì thanh trường đao này không ngờ đã xuyên thẳng vào ngực quán Nguyệt chậm rãi quay đầu lại Thấy vẻ mặt cười khổ của Lan Thì ra là một đao này đã xuyên suốt hai người Ngay cả Lan cũng không cách nào may mắn tránh khỏi tai nạn Người vì cái gì mà muốn cứu ta Lan nhẹ giọng yếu ớt hỏi Nguyệt thoáng cười khổ mà nói Ta thật sự thích ngươi Hai mắt Lan có chút ướt át mà nói ngươi là đồ ngốc, ngươi thực sự là một tên ngốc mà. Nguyệt gật đầu mà nói, để ta tùy hứng một lần đi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó nhắm mắt lại song song mà chết. Phương Tử Vũ đem một trường đao đó rút ra, máu đỏ tươi bắn lên toàn thân của hắn. Nhật và Ngũ nữ thì đã sớm bao vây lấy hắn, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ bi thương. Ánh mắt lạnh lẽo của Phương Tử Vũ lần lượt đảo qua trên mặt sáu người. Đột nhiên là phát hiện một việc rất có ý nghĩa Những người này hình như là đều không có kinh nghiệm thực chiến thì phải Quả thật nếu nói về kinh nghiệm thực chiến trong tu chân giới Đứng đầu đó là những nhân vật tán tiên Tục ngữ nói người ta ăn muối so với cả ăn gạo còn nhiều hơn Bất luận là kinh nghiệm và sự từng trải mấy trăm năm của một tên tán tiên Thì không người nào có thể so sánh Thứ hai phải là từ ngạ thiên và phương tử vũ Bởi vì hai người vẫn một mực ở trên chiến trường chém giết nhiều năm như vậy Sở học mà đều là làm sao đưa ra phán đoán chính xác bảo vệ tính mạng của mình, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng giết chết đối thủ. Cùng với hai người từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ so sánh thì kinh nghiệm chiến đấu của những tán thiên này giống như là những tiểu hài tử mà thôi. Bởi vì từ biểu hiện vừa rồi của Lan và Nguyệt, liền có thể nhìn ra, nếu như là người có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không hoàng hốt giống như Lan, lại càng không giống như là Nguyệt, không cần nghĩ ngợi, mưu đồ mà lấy hai tay cản đao lại. Nếu như đổi lại Phương Tử Vũ hoặc Tử Ngạo Thiên là Lan, thì một khắc kia nhất định phải công địch để mà tìm đường sống. Mà nếu đứng ở vị trí của Nguyệt thì cũng nhất định là không mây ngốc đi mà cản đau như vậy, mà lại chọn dùng cách vây ngụy cứu triệu cơ. nguyên nhân chính là vì những hành động kỳ quái này của Lan và Nguyệt đã khiến cho Phương Tử Vũ trong lòng sinh nghi. Chiếu theo kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, tuyệt đối là vừa ra chiến trường lần đầu. Mà thực lực bản thân bọn họ quả trực Đã đạt tới cảnh giới tán tiên, Nhưng vì sao lại có nhiều mâu thuẫn như vậy chứ Nhìn sáu khuôn mặt bi phẫn ở bên cạnh Thì một suy đoán lớn mật ở trong lòng của Phương Tử Vũ tự nhiên mà sinh Hắn tự dưng nghĩ tới một sự vật đáng sợ Cùng với lúc đó thì sáu người bọn Nhật Hình thành thế bao vây lại lần nữa đánh đến Phương Tử Vũ Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng dưới chân đã bước mấy bước kỳ quái. Hồng không có nghi ngờ hắn, thấy Phương Tử Vũ đứng ở trước mặt, nàng liền bất chấp tất cả mà đánh tới. Nhật thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên, Hồng không được. đáng tiếc là đã chậm một bước rồi, chỉ thấy Hồng từ phía sau của Phương Tử Vũ ôm lấy hắn, nhưng mà giống như là ôm một đoàn không khí vậy, thân thể lảo đảo một cái, từ trong thân hình của hắn sen kẽ mà qua. Tất cả mọi người đều ngần cả người. Nhật bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng hét lớn. Là tán ảnh đó, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một chút hắc mang hiện lên. Đầu của Hồng đột nhiên bay lên không trung. Một chùm máu tươi bắn ra từ chỗ cổ bị đứt của Hồng. Hồng! Thường ngày cùng với cả Hồng có quan hệ tốt nhất chính là Thanh, lúc này bi thương kêu lên. Ngay sau đó là một trưởng hung hăng đánh về phía sau lưng của Phương Tử Vũ. Tử thấy vậy thì hết lớn, "Thanh cẩn thận." Chỉ nhìn thấy Thanh cũng đồng dạng lảo đảo một cái, chúi về phía trước mấy bước, rồi như nghĩ tới cái gì đó đột nhiên xoay người lại, hướng về phía sau đánh ra một chưởng toàn lực. Nhật thì vốn là muốn chạy tới bên người của Thanh để bảo vệ ở phía sau của nàng. Nhưng mà không ngờ tới, Thanh sau khi mà nghĩ đến kết cục của Hồng thì cho rằng phương tử vũ sẽ ở phía sau nàng đánh lén, mới không nghĩ nhiều đã xoay người phát trường, lại đúng lúc đem nhật đuổi tới đánh cho một đường. Thanh cẩn thận. Chỉ nhìn thấy thanh cũng đồng dạng lảo đảo một cái truí về phía trước mấy bước, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên xoay người hướng về phía sau đánh ra một trường toàn lực. Nhật thì vốn là muốn chạy tới bên người của thanh để bảo vệ phía sau của nàng, nhưng mà không nghĩ tới. Thanh sau khi mà chứng kiến kết cục của Hồng trước đó Thì cho rằng là phương tử vũ sẽ ở phía sau nàng mà đánh lén Liền không nghĩ nhiều đã xoay người phát trưởng về phía sau Thì lại đúng vào lúc mà Nhật đang lao tới Nên đã đánh một phát vào người của Nhật Này! Các người đánh đi đâu vậy? Thanh âm lạnh lẽo của phương tử vũ xuất hiện phía sau lưng của nàng Thanh muốn lại lần nữa xoay người Nhưng đột nhiên cảm thấy gáy một trận đau nhức, nàng cũng không có cách nào quay đầu lại được. Nhìn thân ảnh của Thanh đang chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ chỗ đứt ở trên cổ tuôn ra ảo ạt. Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người. Chẳng qua là chỉ trên dưới lửa khắc thời gian đó, thì phương tử vũ đã trước sau giết chết bốn gã tán tiên. Những người này chính là tán tiên đó. Tùy tiện ra tới một người đều có thể áp chế quần hùng ở nơi này. Nhưng mà Phương Tử Vũ lại hết lần này đến lần khác như là dễ dàng giải quyết Thực ra thì Phương Tử Vũ cũng là thủ xào Từ hành động của Lan và Nguyệt Hắn đã nhận ra là những người này mặc dù thực lực cao siêu nhưng mà tuyệt đối không có kinh nghiệm chiến đấu gì Chỉ cần không phải ngạnh kháng thì khả năng của hắn chính là rất lớn Cho nên Phương Tử Vũ ngay từ đầu đã tính toán tốt Đã lợi dụng tâm lý phẫn nộ và sự bị kích động Cùng với cả kinh nghiệm chiến đấu gần như là bằng không của bọn họ mà áp dụng tiêu diệt từng người một. Sự thực đã chứng minh, đối sách của hắn thì hoàn toàn chính xác. Dung Tàn đánh thần bộ phối hợp với cả Long thần kiếm quyết hư vô mờ mịt, cho nên những tán tiên không có kinh nghiệm thực chiến này cả đám chết thảm dưới dao của hắn. Lúc này thì Nhật xanh mặt mà quát lên, những người còn lại không được khinh cử vọng động nữa. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì chỉ nghe tiếng của tử kinh hô, "Lục Hoang, không được!" Lúc đó Lục và Hoàng đã đồng thời từ hai bên của Phương Tử Vũ, mà đánh út tới. Pháp khí của Lục đã bị trường đao trong tay của Phương Tử Vũ chặt đứt ở trước trận so đấu, cho nên bây giờ là tay không. Mà pháp khí của Hoàng, bởi vì vận khí tốt, không cùng với cả trường đao cứng đối cứng. Bởi vậy mà Hoàng nắm chặt trong tay một đôi gai nhọn tạo hình kỳ dị, đâm thẳng về phía của Phương Tử Vũ, ý đồ là liều mạng ngọc thạch câu phần, có nghĩa là ngọc đá cùng vỡ. Phương tử vũ cười lạnh một tiếng, trường đao rất nhanh dao sang tay trái, hắc mang phung lên bức lui lục. Mà lúc này thì một đôi gai nhọn của Hoàng cũng đã đánh tới rồi. Tay phải của phương tử vũ đột nhiên biến thành mềm mại, giống như là không xương vậy, quấn lên gai nhọn. Giống như một con rắn quấn vài vòng ở trên gai nhọn, sau đó bàn tay đã đặt lên ngực của Hoàng. Ở trên kia thì không biết là ai đã hoảng sợ kêu lên. Long thần trường quyết, du long triền nhiễu. Ở xung quanh thì không biết ai đã hoảng sợ kêu lên Hả? Là Long thần trưởng quyết Du Long triền nhiễu Hoàng sau khi mà bị hù dọa tinh hãi gần chết Đang định muốn thoát ra về phía sau Nhưng mà hai tay lại bị phương tử vũ gắt gao quấn lấy không thể động đậy được Ba người lục, nhật và tử Lại lần nữa nhào tới Khóe miệng phương tử vũ lại lộ ra một tia cười quái gì Hoàng vẫn còn chưa hiểu ra Thì đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc Sau đó trái tim tê liệt một chút, lại cảm thấy đau đớn một trận kịch liệt. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hai mắt mở lớn đến chết cũng không cam lòng. Hoang! Lục hét lớn một tiếng, không để tới bản thân mình mà nhào tới. Lục! Cẩn thận! Không được! Từng nói của Nhật vẫn còn chưa tan hết, thì trẻ chỉ nghe Lục kêu thả một tiếng. cúi đầu không thể tin tưởng nhìn nơi ngực đã bị trường đao đem thịt xuyên thấu thân thể sắc mặt của nhật thay đổi mấy lần cuối cùng hét lớn thiếu chủ đi mau dứt lời thì cùng hướng phương tử vũ xông tới tất cả mọi người nhìn đến ngay cả người tất cả những biến hóa này thực sự là tới quá nhanh nhanh tới mức khi mà bọn họ phản ứng lại thì đã kết thúc rồi mười tán tiên tròn mười tán tiên phương tử vũ lại chỉ bằng sức một người đương trưởng đã chém giết chín người Hơn nữa tất cả đều là tu vi biến thái tán tiên đó Bởi vậy cũng biết rằng là thực lực bản thân Phương Tử Vũ đã cao siêu đến trình độ như thế nào rồi Khi này thì Nhật đã quấn lấy Phương Tử Vũ cùng một chỗ Bởi vì Phương Tử Vũ thân đã sớm bị trọng thương Khiến chiêu pháp cũng có chút đình trệ Vì vậy mới cùng Nhật tạm thời cân sức ngân tài Chẳng qua người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tu vi của Phương Tử Vũ quả thật vẫn là cao hơn Nhật một bậc Thắng bại là chuyện sớm hay muộn mà thôi lúc này thì ở bên kia thiếu chủ hàm nguyệt hai mắt đỏ lừ gắt gao nhìn trầm chằm phương tử vũ nếu như là ánh mắt có thể giết được người hắn đã sớm đem phương tử vũ ở uh, thiên đao vạn quả con hổ yêu đáng chết này không chỉ đến đây gây sự vào ngày đại hôn của hắn lớn hơn nữa còn bất chấp tất cả đồ sát thủ hạ đắc lực quán tiền hắn thể diện toàn bộ chẳng còn cục tức này hắn vô luận như thế nào thì cũng nuốt không được thế nhưng mà nuốt không được thì có thể làm được gì? chỉ bằng vào tu vi sâu không thể lường được của bản thân phương tử vũ khí phách dám một thân một mình đến khiêu chiến người tu chân khắp thiên hạ thì nhìn ra toàn bộ thiên hạ này chỉ là sư phó của xuất quan bằng không trong thiên hạ này thực sự không ai có thể địch lại phương tử vũ được nữa hàm nguyệt từ nhỏ đã trải qua khoái hoạt lâm trọng điểm bồi dưỡng mọi thứ tiên đan thần dược tu luyện pháp bảo hắn dùng qua vô số Nhưng vì sao? Vì sao người chỉ tiếp xúc tu chân mấy năm kia lại có thể giỏi hơn được hắn? Không chỉ là phân tử vũ, mà ngay cả từ ngạo thiên cũng xa xa hắn không thể so sánh. Nếu luận đơn đả độc đấu, thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này. Hạ Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, dường như cái chuyện tốt của toàn thiên hạ đều tập trung ở trên người hai kẻ kia, không chỉ đều có một thân tu vi sâu không thể lường mà chính mình còn sở hữu thần khí mà người tu chân thèm muốn, lại được uh, phương tâm của những thiếu nữ này nữa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hai bọn chúng có thể được những thứ đó? Hàm Nguyệt trong lúc vô tình liếc đến Bách Huyền ở bên cạnh, Ngọc Hư Cung ba chữ hiện lên ở trong đầu của hắn. Đúng vậy, Ngọc Hư Cung. Hai người kia đều là môn hạ đệ tử của Ngọc Hư Cung lẽ nào ở trong ngọc hư cung có đường tắt gì có thể nhanh chóng nâng cao tu vi sao? Nhưng mà chẳng qua bất luận có hay không thứ này thì tồn tại của ngọc hư cung khẳng định đã uy hiếp tới khoái hoạt lâm. Nếu như để cho bọn họ lại bồi dưỡng ra mấy người giống như là phương tử vũ và tử ngạo thiên, thì như vậy trong tu chân giới sẽ không còn địa vị của khoái hoạt lâm nữa. Ngọc hư cung phương tử vũ nhất định phải diệt trừ. Một loạt ý nghĩ này nhanh như chớp đã hiện lên trong não của hắn. Nguyệt xoay người nói với cả Bách Huyền, Bách Huyền trưởng môn, phải chăng đã đến lúc Ngọc Hư Cung các ngươi thanh lý môn hộ rồi? Bách Huyền sững sốt một chút, thì lập tức cười khổ nói, ấy chết thiếu chủ, người cũng thấy rồi đó. Ngay cả mười vị tán tiên liên thủ cũng đâu phải đối thủ của Phương Tử Vũ. Chúng ta những người tu chân thấp kém chỉ có thể có hy vọng gì chứ? Hà Nguyệt cười lạnh một tiếng nói kiến nhiều cũng có thể cắn chết độc voi. Bách Huyền hít một hơi khí lạnh rồi nói: thiếu chủ, người sẽ không phải muốn chúng tôi là. Hà Nguyệt liếc mắt nhìn hắn lớn tiếng mà nói: yêu hồ phương tử vũ, Họa loạn tu chân giới, thế là người tu chân vì chạm yêu trừ ma, thì đều phải xuất một phần sức lực. Mọi người nghe vậy thì người nhìn ta ta nhìn người, cũng không có lên tiếng, nói đùa. Trước đây Phương Tử Vũ chỉ bằng một người đã đem đông đảo tu chân giới đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mà hôm nay tu vi hắn thì càng tiến. Còn ai dám đem tính mạng ra làm trò đùa được nữa. Hàm Nguyệt thấy không ai hưởng ứng hắn. Càng cảm thấy mất hết mặt mũi. Lần thứ hai đề cao thanh âm mà nói. Mọi người nghe đây. Lần chứ yêu này. khoái hoạt lâm ta đã tận hết sức lực. bản thiếu chủ ta đây. Hứa hẹn là. hệ những người có thể làm bị thương yêu hồ kia. Chỉ khoái hoạt lâm sẽ tặng thượng phẩm tiên khí pháp bảo. Nếu có người có thể đem thủ cấp quán về, thì bí tịch bảo điển, mà hắn lật xem, càng bảo chứng giúp hắn dùng thời gian ngắn nhất để bảo phi thăng. Mê hoặc, quá sức là dụ hoặc rồi. Ai cũng biết là pháp bảo cất giấu của khoái hoạt lâm là nhiều nhất cũng là tốt nhất trong tu chân giới. Nếu như may mắn giết được phương tử vũ, thì càng có thể lật xem bí tịch tất ký ở của khoái hoạt lâm. Phải biết rằng, bào điên cất kỹ của khói hoạt lâm giống như là tàng thư các của thiếu lâm tự trong chốn võ lâm vậy. Trong đó thì 72 tuyệt kỹ có thể học được hai loại thôi đã có thể tung hoành trong chốn võ lâm rồi. Mọi người đối mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Mẹ kiếp! Lão tư liêu mạng! Chỉ cần có thể chém mắn một đau là cũng có lời rồi. Một đại hán từ trong miệng văng ra một câu, sau đó rút trường kiếm ra xông vào vòng chiến. Mà bản tính con người vốn kỳ quá như thế đó. Khi không thể quyết định, chỉ cần có người đi đầu, chỉ sẽ lập tức có một đám người cùng theo. Hơn nữa, đây là dưới sự thúc đẩy của lợi ích thật là lớn. Thử hỏi là ai có thể đối mặt với lợi ích thật lớn như vậy mà không bị mê hoặc cơ chứ? Nhìn người tu chân bốn phía giống như đang phát điên ùn ùn mà tới. Phương tử vũ lạnh lùng phun ra một câu. <cười> Muốn chết ừ Rồi lập tức một trường đánh về phía của Nhật Nhật ngạng khánh một trường của phương tử vũ Thừa cơ phi thân rời khỏi phòng chiến Khuế miệng rỉ ra một tia máu Lạnh lùng nhìn phương tử vũ Đang bị biển người nhấn chìm Chú chủ Nhật chạy đến bên người của Hà Nguyệt thấp giọng mà nói Những người này không ngăn cản được hồ yêu kia đâu Thuộc hạ ở lại ngăn cản hắn một hồi Người ấy nhanh quay về khoái hoạt lâm Xin tôn chủ xuất xuân đi Hà Nguyệt còn định nói thì nhặt nhanh hơn một bước gấp giọng mà nói. Thiếu chủ, nhanh đi. Nếu người chịu bất cứ một thương tổn gì, thuộc hạ chết vạn lần cũng cảm thấy dây rứt đó. Hồi yêu này tu vi sâu không thể lượng được. Thế gian này cũng chỉ có tôn chủ mới có thể đem nó thu phục mà thôi. Thiếu chủ, đại cục làm trọng. Hà Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm thân hành phương tử vũ, cắn răng nói. Được, ta sẽ trở về xin sư phụ xuất quan. Ở đây giao huyết lại cho người. Cẩn thận đó. Rốt lời liền xoay người, lấy thân pháp cực nhanh giống như một trận gió mà lao vút đi. Nhìn theo Hàm Nguyệt đi xa, Nhạc Mễ thở ra một hơi, càng cảm thán ánh mắt tin tưởng của tôn chủ. Thái độ làm người của Hà Nguyệt mặc dù ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lại việc rất là quyết đoán, cũng không dài dòng ướt át, quả thực có phong độ của một đại tướng. Bạch Huyền vẫn đứng ở bên cạnh chú ý tình thế phát triển. Mắt thấy Hàm Nguyệt bay đi, sau khi giật mình vội vàng đi tới hỏi. lại nói thì lúc này bách huyền vẫn đứng ở bên cạnh chú ý tới tình thế phát triển mắt thấy hàng nguyệt bay đi sau khi giật mình mới vội vàng hỏi nhật thiếu chủ đâu rồi nhật liếc mắt nhìn lão thản nhiên mà nói yêu hồ này tu vi sâu không thể lường được thiếu chủ đã quay về khoái hoạt lâm xin tôn chủ xuất quan rồi bách huyền vội vàng nói nhưng mà thiếu chủ đi rồi vậy nơi này phải làm sao bây giờ vì thiếu chủ hy sinh là vinh dự của các ngươi đó Cái gì ngươi bách huyền chỉ về phía nhật tức giận không nói ra lời được một lát mới run giọng mà nói tốt tốt thì ra ngay từ đầu chính là âm mưu gạt chúng ta những người tu chân bán mạng cho các ngươi sao được được ta ngược lại muốn nhìn xem khoái hoạt lâm các ngươi sau này làm thế nào còn chỗ đứng ở tu chân giới nữa trong mắt nhật tinh quang chật lóe hung hãn chừng mắt nhìn bách huyền Bách Huyền cũng không chút nào tỏ ra yếu thế Giận dữ nhìn hắn Lát sau nhật mới lên tiếng nói "Khoái hoạt lâm chúng ta lời nói ra nhất định không nuốt lời Hơn nữa tu vi của yêu hồ này đã không ai có khả năng địch lại Chỉ có thể hy vọng lấy số lượng áp chế hắn thôi Đợi khi mà hắn sức cùng lực kiệt Thì một kích trí kí mạng Bách Huyền nghiến răng nghiến lợi mà nói Nhưng mà các ngươi làm như vậy Là hủy đi tu chân giới Qua ngày hôm nay Sẽ có bao nhiêu tinh anh đem tính mạng chôn vùi ở nơi đây chứ? Có sao chứ? Trừ ma vệ đạo vốn là thiên chức của chúng ta. Ngay từ đầu tiên tu chân thì các người cũng đã biết. Cuối cùng sẽ có một ngày phải hy sinh mà. Chúng ta đâu phải là hy sinh. Mà là mệnh táng trong tay khoái hoạt lâm các người đó. Này đại bách huyền trưởng môn. Người đừng quên. Chính là tu chân giới các ngươi, Thiên hô vạn hoán khẩn cầu khoái hoạt lâm chúng ta ra mặt. À, tốt, tốt lắm. Đúng vậy, là Bách Huyền ta không có mắt. Đã tin lầm người rồi. Dừng một chút xoay người vận khí hét lớn Tất cả, tất cả dừng tay lại cho ta. Thanh âm của Bách Huyền tuy lớn, nhưng đã lập tức bị tiếng chém giết nhấn chìm. Ngoại trừ một số người ở bên ngoài dừng lại nhìn lão một chút, thì bên trong vòng chiến vẫn như cũ là tiếng kêu thảm thiết liên tục. <cười> vô dụng thôi. Nhật! cười lạnh mà nói hiện tại tất cả mọi người đều đã giết đỏ cả mắt tình hình đã không phải ngươi có khả năng ngăn cản được đâu bách huyền mắt thấy phương tử vũ đã giống như là thiên ma hạ phàm mỗi một động tác đều dễ dàng lấy đi sinh mệnh rất cuộc hiểu được sự nhỏ yếu của mình liền chậm rãi quỳ xuống nhật hít sâu một hơi nhẹ giọng nói mười huynh đệ tỷ muội chúng ta bản thân thụ ân điển của quái hoạt lâm đúng là lúc đem tính mạng này trả lại cho tôn chủ rồi Dứt lời thì Nhật cũng phi thân vọt vào trong vòng chiến Lúc này mặt trời lặn về phía Tây Chiếu dọi ngọc hư cung đỏ giống như là máu Là nắng chiều nhuộm đỏ ngọc hư cung ư Hay là ngọc hư cung nhuộm đỏ nắng chiều Không một ai quan tâm đến vấn đề này cả Và cũng không ai đi quan tâm ngọc hư cung lúc này máu đã chảy thành sông Tất cả mọi người giống như là phát điên Dẫm lên thi thể của đồng bạn Ngay sau đó lại là một vòng sông vào vòng chiến Trận chiến này tinh nhuệ của tu chân giới tử thương gần như chẳng còn, từ sau một trận chiến này không còn thịnh vượng nữa, mà yêu tộc cũng nhân cơ hội này nổi dậy không kiêng dè, làm hại khắp nơi, tu chân giới vô lực chống lại. Đường Hoàng Lý Thế Dân vì đau đầu không thôi, lại thêm do quỷ bạt lớn mật lẻn vào Hoàng Cung quấy nhiễu thánh giá, đành phải lệnh hai người tần phúc bảo và trình rào kim, giữ chức môn thần ngày đêm ở ngoài cửa. Tình huống này thì kéo dài đến khi mà Huyền Trang mang theo tôn ngộ không thầy trò bốn người, chịu sự cảm hóa của Bồ Tát đi Tây Phương lấy kinh trở về, lại quảng phát kinh thư, khiến dân chúng chuyên tâm hướng Phật thì mới bắt đầu có sự thay đổi. Chỉ là tu chân giới từ nay về sau thì bắt đầu xa sút là không thể khôi phục thịnh thế tu chân như trước được nữa. Cho đến mấy trăm năm sau, Nga Mi Kiếm tiên hoành không xuất thế, cùng với cả Côn Lôn Phái, lãnh đạo tu chân giới quảng sát yêu ma tu chân giới lúc đó mới có thể một lần nữa quật khởi. Một trận chiến này thì Phương Tử Vũ một thân một mình giết hết tinh anh các phái, máu nhuộm đỏ cả Ngọc Hư Cung, chỉ có một số ít phái không xuất thủ mới có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Từ nay về sau thì Phương Tử Vũ, cái tên này đã trở thành đề tài không thể nói đến của tất cả các người tu chân giới. Phương Tử Vũ trong một đêm đó đã huyết tẩy Côn Lôn, Ngọc Hư Cung các đường tử thương vô số. Cuối cùng chỉ để lại ngọc võ đường của Bách Kiếp và ngọc tiên đường của Bách Độ là không ra tay. Trưởng môn Bách Huyền thì tự trách không thôi, suốt ngày đêm bản thân nốt ở trong phòng không ăn không nói. Sau mấy ngày thì một mình đi tới trước tổ tông tử đường, tự hủy gân mạch khí tuyệt. Ở trận chiến này thì côn cô lôn tụ tập gần vạn người tu chân, có thể sống sót trở về lại càng ít. Khói hoạt lâm ngoại trừ thiếu chủ hàng nguyệt lâm trận bỏ chạy. Còn lại thì 10 vị tán tiên tất cả đều chết tại trận. Ngoái Quạt lâm tuy là uy danh rất xuống ngàn trượng, không còn là trí tôn thần thoại ở trong tu chân giới nữa. Tục truyền là yêu tôn phương tử vũ trong trận chiến này bản thân cũng bị trọng thương, và cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Kim Mê và Lan Nguyệt mới rời khỏi côn lôn, từ đó giống như là bốc hơi khỏi nhân gian không thấy tung tích. Mà tiên ngữ của bồng lai đảo kiên tự... <cười> mà tiên nữ của Bồng Lai đảo Cư Tiên Phái và Thiên Kim Lục Tử Huyên của Kiều Uy Sơn Trang lại đồng thời giống như bốc hơi ở nhân gian, không còn ai thấy qua tung tích các nàng nữa. Phương Tử Vũ một cái tên này khiến người ta vừa kính sợ, mọi người ngày đêm cầu cần, cầu khẩn trời cao có thể phái xuống thiên Minh thiên tướng đem hồ yêu này thu phục, cho nhân gian một phần yên bình. Đáng tiếc là trời cao dường như là không nghe thấy lời khẩn cầu của bọn họ. Sau đó không lâu có tin tức truyền tới nghe nói là từ ngạo thiên người được cho là có tiềm lực nhất có thể cùng phương tử vũ so sánh chống lại thì đã chết ở trong tay hàm nguyệt của khoái hoạt lâm khoái hoạt lâm từ nay đã trở thành cái đích phỉ nhổ của tất cả mọi người trong một đêm từ trí tôn đã biến thành cấm thoại.